Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe truyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 26 Của bộ truyện Kiếm Lai Các bạn nghe chuyện thì đừng quên uh, Like video, chia sẻ video Cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé Và mình rất cần các bạn hãy chia sẻ video đầu tiên Của bộ truyện Kiếm Lai này Đến bạn bè người thân cũng như là các diễn đàn nào đấy <cười> Giúp Phong nhé Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập chuyện đã. Kiếm Lai Tập số 26 cô gái đang đối mặt cùng phiên vương đại ly bỗng nhắm mắt lại như cam đành chấp nhận số phận nhưng đúng vào lúc này thiếu niên ngồi chỗ cánh cửa đột nhiên cười lớn nói thúc thúc thôi bỏ đi bắt đạt nữ từ như vậy truyền ra ngoài sẽ tổn hại tết thanh danh của ngài đấy tống trường kính thoáng khựng lại khẽ đến mức dù là thôi minh hoàng và lưu bá kiều đều cảm thấy vị sát thần này vốn không bảy bay dao động tống trường kính nghiêng đầu vươn hai ngón tay ra bắn nhẹ một cái Giống như phủi bụi dính trên vai Đệ nhất nhân trong làng trẻ tuổi Của phong đôi viên Là Lưu Bá Kiều ngây ra nhiều võng Thôi Minh Hoàng như chút được gánh nặng Trần Tùng Phong ngơ ngác chẳng hiểu gì Tống trưởng Kính cười nói với Lưu Bá Kiều Tiểu tự khá lắm Bản vương đánh giá cao người đấy Cô gái mở mắt Tự rút bản thân ra khỏi vách tường Sau khi đáp xuống thì thân thể nhoáng một cái, nói với bóng lường kia. Chỉ giáo hôm nay, chân đối lòng xin nghỉ khắc. Tống trường Kính chẳng buồn quan tâm, chỉ nói với Lưu Bá Kiều. Sau khi rời khỏi tiểu trấn thì tới kinh thành đại ly tìm bản vương. Có một thứ tặng cho người, nhưng phải xem người có lấy được hay không, có truyền nổi hay không. Lưu Bá Kiều bật thốt, phù kiếm. Người tu hành đều biết phù kiếm là một trong những bình khí chủ yếu của đạo gia Nhưng nếu như một thanh kiếm có thể trực tiếp dùng tên phù kiếm Hơn nữa Thế nhân nghe tiếng thì đủ biết thanh kiếm này Sẽ kinh diễm ra sao Tống Trần Kính và Tống Tập Tân đi ra khỏi biệt viện này Nam nhân cười nói Đã hạ giận chưa Tống Tập Tân gật đầu đáp À cũng hòm hòm rồi Lúc trước Về chuyện của Trần Bình An Người này thậm chí còn gài bẫy luôn cả cháu ruột của mình Tống Tập Tân đương nhiên Là ôm một bụng tức giận Tống Tập Tân đột nhiên như mày Hỏi Cô gái có vẻ cũng là chỗ dựa không nhỏ Thúc thúc người không sợ Đánh nhỏ sẽ rứt lưới lớn sao Đánh lớn lại rứt đi lão bất tử sao Nếu như quyền huyện trí địa phương kia Không lừa người Thì mấy lão già đó chắc chắn sẽ là rất đợi hại Tới lúc đó Đại ly chúng ta sẽ không có vấn đề gì chứ Câu đầu tiên nam nhân nói đã khiến cho thiếu niên yên tâm hẳn. Người đã đánh giá thấp ba chữ tống trường kính quá rồi đấy. Trong đại đường, Thôi Minh Hoàng ngồi lại chỗ cũ, chẳng nói năng gì. Lưu Bá Kiều chán nản tựa lưng vào ghế, thấp thỏm nói. Trời ạ, khác biệt nhất giữa thất cảnh và bát cảnh với cửu cảnh lớn tới vậy sao? Võ phù thất cảnh, bát cảnh của phong lôi viên cũng không thiếu Hơn nữa tất cả đều có quan hệ không tệ với Lưu Bác Kiều Thôi Minh Hoàng lắc đầu nói Trong cờ vây cũng có quốc thủ cửu đoạn Cũng chưa mạnh yếu Khác biệt cực lớn huống hồ gì Tống trưởng Kính vốn là người mạnh nhất trong đệ cửu cảnh Sau đó Thôi Minh Hoàng lại nhìn về phía cô gái tên Trần đối kia Quan tâm hỏi Trần cô nương không có sao chứ Cô gái kia cũng là người cứng đầu Tuy mặt mày đang tái nhợt Nhưng vẫn thản nhiên cười nói Không sao Trần Tùng Phong có vẻ còn thấp thỏm hơn cả người họ hàng này Thôi Minh Hoàng thở dài Họ Trần ở quận Long Vĩ E là khó và vươn lên được thế cục tranh đoạt tiếp theo Lưu Bá Kiều chật chợt Bắt tay một cái Là có thể bắn phi kiếm của ta bay ngược trở về khiếu huyệt Lại còn không làm tổn thương mảy may tới thần hồn của ta Thật là không thể tin nổi. Thôi Minh Hoàng lại trêu ghẹo. Bây giờ đã biết cái gì gọi là núi cao. Nay còn con núi cao hơn. Trên người vẫn còn có người chưa? Lưu Bá Kiều không bỏ được thói cũ. Cười ra nói. Trên người có người. Thôi Đại Tiên Sinh. Người đúng là chẳng quân tử chút nào cả. Thôi Minh Hoàng giờ khóc giờ cười. Không hỏi tên đầu óc đèn tối này nữa. Lưu Bá Kiều thầm nghĩ một lúc. rồi lên tiếng an ủi cô gái kỳ lạ kia tránh cho cô nghĩ quần mà quyết tâm liều mạng đi tìm tống Trường kính gây sự tới lúc đó mọi người lại chịu không nổi trần đại ti tuy ta không muốn nói mấy lời tâng bốc kẻ khác tự dìm bản thân nhưng gặp phải người như tống trưởng kính cúi đầu lùi bước cũng chẳng mất gì đâu trần tùng phong muốn nói lại thôi nhưng cô gái lại ừ một tiếng thản nhiên nói tống trưởng kính quả thật có tư cách này Ta không có gì không phục cả Chỉ không cam lòng mà thôi Lưu Bá Kiều lại nói Thật ra cũng chẳng cần phải như thế Nhìn ta đi Xong việc là lại phơi phơi ra Sau này quay về Phong lôi viên Ta lại có chuyện bốc phép thêm 10 năm nữa Được giao thủ với tống trường kính của Đại Ly Dù chỉ có một chiêu Nhưng trung quy Lưu Bá Kiều ta lại không mất công một cộng tóc nào Đương nhiên Nếu như ta thực sự có thể lấy được phù kiếm Ở kinh thành Đại Ly Thì đi khoác lác 100 năm cũng được suy nghĩ của cô gái lại bay tới nơi khác. cô không khỏi nhớ tới thiếu niên ngồi ở cửa, có thể dùng một câu ngăn cản hành động ra tay giết người của tống trường kính khi nãy. Sau khi quay về tiểu trấn, lão trường quầy của tiệm thuốc họ dương đi thẳng vào sân sau nhà mình. nơi này không lớn không nhỏ. Vừa đủ cho ba tiểu nhị ở trong tiệm ngủ lại. Trường quầy đẩy cửa phòng mình ở hậu viện ra. Thấy một lão nhân đang ngồi trên ghế. Tay cầm cái tàu hút thuốc của mình. Trường quầy đóng cửa lại. Thì gọi một tiếng lão dương đầu. Lão nhân vội buông tàu thuốc xuống. rót một chén trà cười nói. Trường quầy. Có người cần dùng thuốc gấp. Cần ta lên núi sao? Trường quầy nhìn lão nhân già kia. Lắc đầu cầm chén trà lên. Thờ dài nói. Bệnh nhân hôm nay ta xem cho nhà bên Nguyễn Sư Phụ Đó là thiếu niên họ Lưu Bị người bên ngoài một quyền đánh cho thòi thóp Ta hơi khó chịu Nên muốn qua chỗ của ông ngồi một chút đấy mà Lão dương đầu mặt mày đầy nếp nhăn cười nói trường quầy cứ ngồi thoải mái Cũng có phải người ngoài đâu mà Trần quầy đột nhiên nhớ tới một chuyện À đúng rồi Lão dương đầu Ngày xưa ông từng giúp một thằng bé Là thằng bé đáng thương ở bên ngõ nê bình. Mới tí tuổi đầu đã tự đi bốc thuốc cho mẹ mình ấy. Nó tên là Trần Bình An có đúng không? Lão Dương đầu lấy làm kinh ngạc. gật đầu đáp. Đúng vậy. Cuối cùng mẹ của thằng bé vẫn lìa đời. Nếu như ta nhớ không lầm. Thì hình như còn không sống nổi qua mùa đông. Sau đó ta cũng chẳng gặp lại thằng bé kia nhiều. Năm đó ta thực sự không chịu nổi. Còn đưa một phương thuốc chẳng đáng mấy đồng cho thằng bé đó Sao thế Là thằng bé đó bị người ta đánh sao trường Quầy nhấp một ngụm trà Cười khổ nói Vừa rồi ta nói rồi đấy thôi Thiếu niên họ lưu Lão Dương Đầu Ông cũng thực là chưa gì đã lẫn rồi Lão Dương Đầu cười ha ha Chẳng để tâm hắn Lão Trần Quầy mới dè dặt hỏi thử Lão Dương Đầu Tiệm chúng ta có nên làm gì không Lão dương đầu cầm tổ thuốc Bằng trúc kia ra lắc đầu Trường quầy Không làm gì hết là được Lão trường quầy như uống một viên thuốc định thần Gật đầu nói Vậy cũng tốt Vậy cũng tốt Lão dương đầu Ông cứ làm việc của mình đi Ta đi trước đây Lão dương đầu vừa định đứng dậy tiễn Thì lão trường quầy đã nói ngay Không cần tiễn đâu. Lão trường quầy đi tới bậc cửa. Thì quay đầu nhìn lại. Lão dương đầu đang định đóng cửa. Thấy vậy thì mỉm cười. Lúc này lão trường quầy mới vội quay đầu bỏ đi. Lúc lão trường quầy trung niên tiếp nhận cửa tiệm. Người cha đang hấp hối trên giường bệnh của ông. Bỗng để lại di ngôn khá kỳ lạ. Lúc cửa hàng gặp chuyện lớn. Thì tìm lão dương đầu. Cứ làm theo lời của ông ấy Những lời này là do ông nội của con truyền lại cho cha Sau này khi con truyền cửa tiệm lại cho đời kế tiếp Thì nhất định phải nói những lời này Nhất định không được quên Lúc ấy lão trường quầy phải ra sức gật đầu cam đoan Thì cha của ông mới chút được hơi thở sau cùng Yên lòng nhắm mắt rồi tay Bóng đêm sâu hơn Lão dương đầu thắp một ngọn đèn lên Gõ tàn thuốc rơi xuống Lão nhân nhớ tới một vài chuyện xưa cũ Đều là mấy chuyện vặt vãnh Chẳng ai quan tâm Trong một tòa tổ trạch Truyền đời được dọn dẹp gọn gàng Chẳng hề giống với nhà ở trong ngõ nê bình Một nam nhân thành thật Ngồi xồm ở cửa nhà Nhìn một thằng bé kháu khỉnh cười nói Con trai, qua tết rồi, có phải là thành người lớn rồi không? Thằng bé giơ một tay lên, ngây thơ đáp Cha, tuổi mụ con được 5 tuổi rồi, là người lớn rồi đấy Nam nhân bật cười, trong lòng lại chua xót. Vậy, sau này khi cha không có ở nhà, thì con phải chăm sóc mẹ đấy, con có làm được không? Thằng bé lập tức thẳng lưng Dạ được nam nhân mỉm cười, giơ bàn tay chai sạn của mình ra. nào, ngéo tay nào. thằng bé vội giơ bàn tay trắng nõn, nhỏ bé của mình ra, vui vẻ nói. ngéo tay đóng dấu, một trăm năm không được nuốt lời. hai người ngéo tay ngón út, ngón cái thì đưa lên ấn vào nhau. nam nhân buông tay, thì từ từ đứng lên, quay đầu nhìn bóng dáng thướt tha đang bận rộn ở trong nhà, đột nhiên sải bước rời đi. Thằng bé ở phía sau lưng hồ to Cha, mứt quả ngon lắm Nam nhân run run môi Quay đầu lại Cố nặn ra một nụ cười thật tươi Ừ, um, cha hiểu rồi Thằng bé cũng đang tuổi hiểu chuyện Nên chớp mắt nói thêm Nhỏ ăn mới ngon Nam nhân vội quay đầu đi Không dám nhìn con trai của mình nữa Vừa đi vừa lẩm bẩm. Con trai Cha đi đây cửa tiệm họ dương có một thằng bé cứ vài ba ngày lại đấy mua thuốc hôm nay lại bị một tiểu nhị thiếu niên đẩy ra khỏi cửa tiểu nhị mắng đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi mấy đồng lẻ đó thì còn không đủ mua thuốc bột nữa là có ai đáng ghét như ngươi không có chứ ngồi lì ở đây cả nửa ngày chỗ bọn ta là tiệm thuốc bọn ta phải làm ăn đây không phải là chùa miếu không có bồ tát cho ngươi lại đâu nếu không phải vì tiệm tình ngươi còn nhỏ ông đây thực sự đã đánh đủ cho ngươi rồi cút đi cút đi Thằng bé siết chặt túi tiền ít ỏi của mình Mắt trực khóc Nhưng vẫn luôn cố kìm không khóc thành tiếng Vẫn nói ra lý do quen thuộc kia Mẹ ta vẫn đang chờ ta sắc thuốc Bao này nhà ta thực sự là không có tiền Nhưng mẹ ta lại bệnh rất nặng Tiểu nhị tiện tay cầm một cái chổi rơi lên Như định đánh người Thằng bé đứng ngoài cửa Sợ tới mức ngồi xồm xuống Hai tay ôm lấy đầu Bàn tay trái vẫn không quên siết chặt túi tiền Hồi lâu sau Thằng hét ngẩng đầu lên Phát hiện có một lão già già đang đứng ở đó Nhìn thẳng vào nó Tiểu nhị thì hầm hực buông trổi xuống Đi lo việc của mình Lão nhân rơi một tay ra Mua đồ thì phải trả tiền Người bán kiếm tiền Là chuyện đương nhiên. Về phần lời ít hay là nhiều Thì phải xem lương tâm Nhưng tuyệt đối không lý nào lại chịu lỗ cả nên ngươi đưa túi tiền cho ta trước ta sẽ nhận chúa tiền này số dược liệu ta cần để xác thuốc chữa bệnh cho mẹ ngươi thì ta sẽ ký sổ trước nhưng sau này ngươi phải trả tiền không được nợ một xu nào cả tiểu từ ngươi có hiểu không thằng bé chớp mắt vài cái ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn đưa túi tiền ra cuối cùng lão nhìn phải cố gắng loài người lên để quầy mới có thể Cuối cùng Lão nhân phải cố gắng đòi người lên quầy Thì mới có thể nhìn thấy thằng bé kia Hỏi Có biết sắc thuốc như thế nào không Thằng bé gật đầu như dã tỏi Biết Lão nhân nhíu mày Biết thật không Lần này thằng bé chỉ dám gật đầu thật ghé Tiểu nhị ở đằng xa cười nói Hừ Lúc trước lưu sư phụ của chúng ta Từng ôn hê bình để xem bệnh cho mẹ nó Thì đã dạy nó một lần rồi sau này không yên tâm nên đã tự mình đi xem nó nấu lạ lắm mấy bé xíu như thế mà lại không làm sai gì cả do chính miệng lưu sư phụ nói thì chắc là không sai đâu lão nhân phất tay với thằng bé đi đi thằng bé mừng rỡ xách một túi dược liệu lớn chạy thật nhanh về ngõ ni bình mẹ nó vốn nằm trên giường gỗ sau khi thằng bé rón rén vào phòng, thì phát hiện mẹ mình vẫn đang ngủ. nó giơ tay sờ lên chán của bà, phát hiện không bị sốt, thì mới thở phào một hơi. sau đó thằng bé lại lặng nhét tay mình vào mẹ. sau đó thằng bé lại lặng lẽ nhét tay của mẹ mình vào lại trong chăn. thằng bé đi vào nhà bếp ở bên ngoài, bắt đầu dùng bình gốm để sắc thuốc, còn tranh thủ nấu cả cơm nước. thằng bé phải đứng lên một chiếc ghế đầu nhỏ. mới có thể vui tới. Nó ra sức đào trào bị hơi nóng vào vào mặt sặc sụa, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm. Nhất định phải nấu thật ngon mới được, bằng không mẹ lại không ăn vào. Một thằng bé mới năm tuổi, lưng cõng một cái giò còn to hơn cả người nó, đi về phía ngọn núi ở ngoài tiểu trấn. Đây là lần thứ hai nó vào núi Lần đầu tiên là lão dương đầu Ở cửa tiệm họ dương Dẫn nó đi Do chiếu cố thằng bé còn nhỏ Sức yếu nên ông đi rất chậm Cộng thêm lão nhân Chỉ dạy nó hái vài loại thảo dược Hơn nữa giò thuốc cũng là lão nhân gánh Nên chuyến vào núi đó Xem như thoải mái Hôm nay thì lại khác Thằng bé đội nắng mà đi Lưng thì cõng giò Sau lưng chuyển đến từng cơn đau bỏng rát Thằng bé vừa đi vừa khóc. Cắn răng tiến từng bước một. Lần đó đến khi trời tối. Nó mới về đến cửa tiệm họ Dương. Trong giò. chưa có một lớp dược liệu ít ỏi. Lão Dương đầu giận tím mặt. Thằng bé miếu máu. Nói là chỉ có một mình mẹ nó ở nhà. Nó sợ mẹ nó đói bụng. Bằng không sẽ hái nhiều dược liệu hơn. Sáng mai. Nó có thể vào núi thêm lần nữa. Lão Nhân im lặng xoay người đi. Chỉ nói. Sẽ cho nó thêm một cơ hội nữa Không tới hai tháng sau Tay chân của thằng bé Đã đầy vết chai Có một hôm Trời bỗng đổ mưa Khiến cho thằng bé lên núi hái thuốc Đến quên cả thời gian Bị chôn chân ở bên kia dòng suối Nhìn dòng suối cuồn cuộn, Thằng bé gào khóc giữa cơn mưa Cuối cùng khi thằng bé thực sự không nhịn được nữa Định bụng nhảy xuống dòng suối Thì lão dương đầu đột nhiên xuất hiện ở bờ bên kia Ông xài bước bay vụt qua dòng suối Lại một bước Xách theo nó quay về Giọt mưa lớn như hạt đậu Nện lên người Trên đường xuống núi Thằng bé lại cười khúc khích Sau khi xuống núi Lão nhân mới hỏi Tiểu bình an Người giúp ta là một cái tàu thuốc Ta dạy ngươi một cách Có thể leo núi mà không mệt Thằng bé giơ tay Lau nước ở trên mặt Tuyết miệng cười nói Dạ được Thằng bé vui vẻ quay lại ngõ nê bình Hôm nay Nó hái được một cây thảo dược rất quý hiếm Nên cửa tiệm họ dương Lại cho thêm một ít dược liệu chữa bệnh cho mẹ nó Thằng bé nhịn đói cả ngày Cứ đi hoài Đi mãi Bỗng nhiên Cảm giác bụng quặn lên từng hồi đau đớn Lúc này thằng bé lập tức hiểu ra Mình đã ăn nhầm thứ gì đó ở trên núi cơn đau bắt nguồn từ bụng Lan ra tới tay chân Cuối cùng là đầu Thằng bé từ từ ngồi xổm xuống, tháo giỏ trên lưng ra, sau đó hít vào thật sâu, cố gắng dần cơn đau này xuống, nhưng nó hết nóng như bị lửa thiêu, rồi lại bị lạnh ngắt như là rơi vào hầm băng. Cuối cùng nó chỉ có thể đau đớn lăn lộn trong con hẻm. Từ đầu chí cuối, nó đều không dám kêu ra thành tiếng, mặc kệ đau đớn đến mức lăn đập vào vách tường ra sao. Cuối cùng, nó cũng không kêu ra tiếng. Ở gần nhà quá. Nó sợ mẹ nó đang đau ốm nằm trên giường Sẽ lo lắng cho nó Trong quá trình đó Thằng bé ý thức mơ hồ Chỉ có cảm giác như tiếng tim độc của mình Gần như biến thành tiếng trống tùng tùng Vang lên ngay bên tai Trong ngõ hạnh hoa Một thằng bé ngồi xồm gần quầy mứt quả Lần nào nó cũng ngồi một lúc Tuy không lâu lắm Nhưng vẫn khiến chủ sạp nhớ rõ gương mặt đen nhẹp này Cuối cùng có một lần, nam nhân bắn mất, mới lấy một quả xuống, nói, cho người đấy, không lấy tiền đâu. Thằng bé vội đứng dậy, lắc đầu nguội nguội, rồi xấu hổ cười, sau đó nó co chân bỏ chạy. Về sau, không còn thấy bóng dáng của nó nữa. Mùa đông năm đó, người phụ nữ nằm trên giường bệnh, Đã gầy như que củi Gương mặt đương nhiên là hốc hác xấu xí Thằng bé vừa qua chỗ tượng thần đổ nát Để cầu nguyện Rồi lại tạt ngang qua giếng nước bên ngõ hạnh hoa Xách nước về Nó đi tới bên giường Ngồi trên chiếc ghế đầu nho nhỏ của mình Phát hiện mẹ mình đã tỉnh lại Thì dịu dàng hỏi mẹ Mẹ đã khỏe hơn chưa? Người phụ nữ gian nan mỉm cười Đáp À Mẹ khỏe hơn rồi, không đau chút nào nữa. Thằng bé mừng rỡ. Mẹ, cầu Bồ Tát đúng là linh thật đấy. Người phụ nữ gật đầu, run run bàn tay ra. Thằng bé vội cầm lấy tay mẹ nó. Bà cố gắng nghiêng người qua, nhìn vào gương mặt của con trai mình. Người phụ nữ ốm đau tra tấn đã lâu, bỗng tràn gặp hạnh phúc, thủ thì. Sao trên đời này, Lại có thằng bé tốt đến thế cơ chứ Lại là con của mẹ nữa Mùa đông năm đó Đúng là bà vẫn không thể sống qua cuối năm Không đợi được con trai mình rắn câu đối xuân Và môn thần Thì đã nhắm mắt xuôi tay Trước khi bà nhắm mắt Tiểu Trấn đúng lúc có một trận tuyết rơi Bà còn bảo con mình ra ngoài ngắm tuyết nữa Nghe tiếng bước chân của con trai chạy ra ngoài Bà nhắm mắt lại, thành kính mặc niệm. Toái toái bình, toái toái an, toái toái bình an. tiểu bình an nhà ta, tháng tháng bình an. Năm năm tháng, tháng tháng, tháng tháng năm năm. Bình bình an an. Từ ngày đó, Trần Bình An đã thành cô nhi. Chẳng qua là từ thằng bé biến thành thiếu niên. Sau khi quay về đường Phúc Lộc, tiến hành một trận luân bàn chớp nhóng cùng với phiên vương Đại Ly. Con vượn già núi Chính Dương cũng không ở lại nhà họ Lý quá lâu. Nó vội vàng chạy ra khỏi trấn Sau khi tạm dừng lại ở nơi thiếu niên dài dơm trốn vào núi, lão nhân vẫn lui về nơi mình đã tung quyền để cẩn thận quan sát dấu chân của thiếu niên để lại trên đất. Ngoài ra, trong tầm mắt của con vượn già còn có một dấu chân mở nhạt kéo dài liên tục. lão đoán hơn phân nửa là do kiếm tu trẻ tuổi của phong lôi viên kia đã để lại lúc mình ra quyền với thiếu niên học ngõ nê bình thì rõ ràng tên đó đã định thừa nước đục thả câu kiếm khí cũng tỏa ra trong chớp nhoáng tuy đã dừng ngay lập tức và che giấu rất sâu nhưng con vượn già vốn thần kinh bách chiến lại tu hành ở nơi kiếm khí tung hoành phá bảo mình là núi chính dương suốt ngàn năm thực sự là vô cùng quen thuộc với kiếm khí và kiếm ý con vượn hộ sơn của núi chính dương này sống đã quá lâu nên kiến thức vô cùng rộng rãi đã từng gặp biết bao kiếm tiền am hiểu dưỡng dục phi kiếm thượng thừa trong đó có hơn 10 thanh phi kiếm lung linh trụ trận mảnh như lông châu cũng từng được thấy phi kiếm bản mệnh to như một ngọn núi một kiếm đánh xuống cắt gang sồng lớn con vượn già tập trung suy nghĩ lúc này mới tiếp tục đi về phía trước vừa vào núi thì đầu tiên là cỏ dại mọc lan tràn Sau đó là một khu rừng trúc Trên đất phần lớn đã từng lớp cỏ lá khô động lại Từ mùa đông năm ngoái Có điều do ở gần tiểu trấn Nên rừng trúc cũng không hoang vu là mấy Một đường men theo dấu chân khó mà phát giác kia Con vượn già phát hiện Mình sắp rửa đi ra khỏi rừng trúc Lão cũng không trực tiếp đi thẳng ra khỏi rừng trúc Mà dõi mắt nhìn quanh Không thấy trên đất có dấu chân của thiếu niên kia nữa Lão nhìn lại lên trên Thấy thanh trúc xung quanh cũng không có dấu vết rõ ràng nhưng con vận già vẫn không tiếp tục đuổi lên núi mà bất ngờ giẫm chân bay đến chân đạp trên một ngọn cây trúc to khỏe lão lại tăng lên được đạo thân thể nghiêng về phía núi thần trúc bỗng theo đó uốn cong lúc sắp rửa gãy ngang thì lão nhân bỗng tán khí thân thể cao to nhẹ tựa lông hồng không có trọng lực đè nặng thần trúc lập tức bắn ngược tự đứng thẳng trở lại lão nhân như tiên nhân cưỡi gió đứng trên ngọn trúc thân hình lay nhẹ theo thân cây sau khi nhìn quanh một lúc lão lại cúi đầu quan sát xung quanh cuối cùng cũng phát hiện dấu vết để lại lão thích môi cười nhìn thẳng về phía bên trái sau khi cẩn thận lắng tai nghe thì loáng thoáng nghe được mấy tiếng nước chảy con vượn già cười lại nói quả nhiên vẫn rào hoạt như thế lão dẫm lên từng ngọn trúc đi về phía dòng suối bên trái Trên đường đi, không biết đã dẫm lên biết bao nhiêu kỳ trúc. Sau khi đi tới khe suối, con vượn già nhất thời không thể xác định được là thiếu niên men theo dòng suối để đi ngược lên núi, hay là bơi qua suối để đi tiếp. Lão ngồi sổ bên khe suối, nhíu mày bực bội. Nếu là ở bên ngoài, chỉ cần là núi đồi có chút linh khí, lão chỉ cần chào tay một cái là có thể cưỡng chế kéo thổ thần ở khu đó ra, tra khảo một ven là biết ngay hướng đi của thiếu niên. đây cũng là một trong những thần thông bản mệnh của bản sơn viên nếu đổi lại là tu sĩ khác mặc kệ thuật pháp của người tinh thông đến mấy uy danh lấy lường ra sao thì cũng không thể nào khoa tay mút chân với một vị thần địa phương đại đạo khắc lối đây cũng giống như là nha môn quan trường của vương triều nơi thế tục vậy binh bộ thượng thư khó mà lớn tiếng ra lệnh cho một viên ngoại hộ bộ nho nhỏ bắt kẻ đó phải làm cái này cái nọ quan trọng Là vị binh bộ thượng thư này Và viên ngoại đó Còn không ở chung chiều một nước Con vượn già nghe tiếng nước chảy Rơi vật trầm tư Theo lý thường Tám phần ở thiếu niên kia luyện ra được thân thủ Và thế lực nhờ vào việc lên núi từ nhỏ Nói không chừng Còn tập qua thuật thổ nạp thô thiền nào đó Lúc này mới có khí lực khác hẳn với người thường Thân nhẹ xương cứng Khí huyết cường trắng Thế nên mới có thể chơi trò mèo vần chuột Với một con vượn già trên nóc nhà ở ngõ nê bình được Nếu vậy Hắn đi theo con đường quen thuộc Để vào sâu trong núi ẩn nấp Cũng là chuyện hợp tình hợp lý Nếu chỉ dựa vào tâm tính thiếu niên thuần túy Lúc trước chẳng qua Chỉ là sôi máu nên muốn báo thủ Sau khi nếm mùi Thì cũng bình tĩnh lại Tự nhiên sẽ thấy sợ hãi Nên trốn vào tiệm rèn phía nam Tìm kiếm sự che chở của Nguyễn Sư Cũng là chuyện hợp tình hợp lý Cái trước thì tốn thời gian Cái sau thì hao tâm tổn sức thì không nói. Thậm chí còn tiêu hao chuyện hương hòa của núi Chính Dương. Con vận già thuận theo bản tâm, kiên quyết nói. Thiếu niên này phải chết. Nói xong câu này, con vận già không nghi kỵ gì nữa. Chọn cách tiếp tục đuổi theo về phía hạ du của con suối. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe.